Giọng đọc Nguyễn Thành Cổ bị bóp chặt Chân tay mất hết sức lực Thế nên những người treo cổ vừa đạp bỏ cây ghế Là hai tay đở ra Không rơi lên được nữa lúc này muốn phát ra một tín hiệu nhỏ bé để cầu cứu tôi cũng không làm nổi khi tôi gần như bị mất ý thức bỗng thấy bức tường trước mặt đổ sập có một vật từ trong tường chạy sổ ra xung lực rất mạnh hục tôi ngã bật ngửa cả người đổ xuôi theo đường dốc lăn xuống hàng động cổ không bị xiết nữa cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở người lăn nhào về phía sau tôi đồng thời co chân đạp thẳng vào thứ vừa bóp cổ mình Đối phương dùng sức quá mạnh Không ngờ làm vỡ cả tường Nếu không chỉ vài giây nữa thôi Tôi sẽ bị nó bóp chết Lúc này thân thể tôi Không thể tự chủ được nữa Loạn trọng ngựa về phía sau Bỗng có một bàn tay kéo tôi lại Định thần nhìn kỹ Thì ra là tuyển béo Cậu ta và Sơ Lê Dương nhảy tránh cái vật Lăn xuống trước kia thấy tôi bị lao theo nên thuận tay tóm luôn Sự việc xảy ra quá đột ngột Không ai hiểu ra sao nữa Cổ và cánh tay tôi đau nhức như bị bỏng Vừa định thần lại Đã hỏi ngay Sơ Lê Dương và Tuyển Béo Vừa rồi Vừa rồi là cái gì văng ra thế Sơ Lê Dương và Tuyển Béo Cùng lắc đầu Sự việc diễn ra quá nhanh Không ai nhìn rõ Chỉ thấy một bóng trắng chớp quà Họ mà không tránh kịp chắc chắn đã bị nó đẩy cho ngã nhào theo rồi Chỗ chúng tôi đứng là phần đỉnh của cả không gian rộng lớn màu trắng bên dưới tôi om không nhìn thấy gì Khai bóng trắng vừa nãy Đã lăn xuống khoảng tối dưới đó Tôi nói với Sở Lê Dường và Tuyển Béo Vừa nãy Cái bức tranh bà vợ hiên vương bỗng sống lại Xuyệt nữa thì bóc chết tôi Màu bắn vào sáng xuống xem Xem là có chuyện gì Tuyển Béo tới mặt tôi hoảng hốt Biết rằng không phải chuyện đùa Liền lập tức lục túi rút súng bắn pháo hiệu ra nạp đạn Xây lịch chỉ xuống mé bên phải Bên tay phải Hướng 120 độ Tuyển béo bắn pháo sáng Cả không gian trống trải bỗng bùng lên Trong ánh sáng trắng lóa Chúng tôi thấy một cái xác phụ nữ nằm ngục trên cái dốc hẹp bên dưới Thân hình cái xác này khá béo Bất động nằm yên một chỗ Nhưng ánh sáng trói vừa dọi vào Nó liền ngồi phất dậy như bị điện giật Tuyển béo hoàng hồn nhảy dựng lên tại chỗ Tôi cũng thấy lạnh hết cả người Bèn chiếc khẩu mấy chữ Chicago nhắm chuẩn mục tiêu Nói với tuyển béo Còn vụ ấy giả chết Nhưng chưa nói hết lời Vừa mới để ý thấy rõ hơn Thì ra cái xác phụ nữ ấy không ngồi dậy Mà dần dần phình lên như quả bóng đang bơm hơi. Thấy thế Sư Lê Dương liền nói với tôi Người ta chết Thì hơi xác chết bị bưng kín trong cơ thể rồi sẽ nát giữa trường lên. Thi thể này đã chết ít nhất 2.000 năm trước, dù bảo quản tốt đến mấy, cũng không thể đến giờ này mới bắt đầu trương phình lên được. Tôi nói, lúc này cô vẫn có thời giờ quan tâm đến những vấn đề đó à? Nhưng hình như nó trương lên không phải do hơi sắc chết đâu, mà là do trong trong cơ thể nó có thứ gì đó. Cái xác phụ nữ phình lên rất nhanh Chỉ sau chốc lát Da và cơ thịt đã căng ra gần như tròng suốt Đột nhiên nổ bục một tiếng Vô số những con thiêu thân Từ bên trong bay tản ra Bọn thiêu thân này lớn bé đủ cả Nhào nhào bổ về phía quả pháo sáng Lập tức nhấn chìm Cả nguồn sáng bên trong Bọn thiêu thân sinh ra trong xác chết Lợi hại hơn thiêu thân thường rất nhiều Sức sống cực kỳ bền bỉ Thấy ánh sáng là lao vào ngay trên mình lại toàn bột sắc chết người sống mà dính phải thứ ấy sẽ sinh ra đúng sắc số lượng thiêu thân lao ra trong cái sắc ấy phải lên đến cả ngàn vạn chắc chắn lúc còn sống bà ta đã bị dở trò gì đó trên người thế mới sinh ra nhiều thiêu thân đến vậy với trang bị của chúng tôi hiện có căn bản là không thể tiêu diệt nổi chúng nguồn sáng trong hàng chỉ còn lại ba cái đèn trên người chúng tôi cả đàn thiếu thân mang theo bụi xác chết đang ảo ảo lao tới bọn tôi đều đeo, đeo mặt nạ phòng độc nhưng tay chân vẫn hở để bị dính phấn xác chết cầm chắc là trúng độc vậy là cả ba đành quay đầu bỏ chạy lên phía trên cao bức tường trắng chắn lối có một lỗ thủng hình người hình như đây là cái lỗ thủng hình thành tự nhiên trước kia người ta đã dùng cái xác chết phụ nữ để lấp kín nó Đây có thể là tầng cuối cùng của mộ thất Tôi nhặt chiếc gương đồng bị rơi trước lỗ hỏng Với gọi Tuyển Béo và Sơ Lê Dương Cùng rút đùi vào trong Đàn tiêu thần bay quá nhanh Trong khoảnh khắc đã lao đến sát sau lưng Tuyển Béo đành dùng bình xịt propane lần cuối cùng Để tạo bức tường lửa lên chống lại chúng Nào ngờ lũ tiêu thần rất hung tận Dù bị lửa đốt vẫn xông vào rất dữ Cánh bị cháy chuỗi mới chịu rơi xuống đất nhưng vẫn không ngớt vẫy đạp. đàn thiêu thần hung hăng lao vào lửa, lại phân tán bốn bề, cho nên khó mà giết được hết. đặc biệt là nhìn ở khoảng cách gần, chồng chúng cứ như hao hao hình người, lại càng khiến người ta phải dựng ngược tấp cái. tuyển béo cũng đã hơi trộn tay, chờ phút hết bình propen, định cắm đầu cấp cổ chạy lên bộ thất phía trên cùng, nào ngờ trong cơn hoảng loạn, bước cột trần rồi rơi tủ chìm rốc cảo xuống may mà kịp ghi cánh tay vào cờ dốc nên mới không bị ngã xuống bên dưới tình huống đơn giản này vốn chẳng khó khăn gì với tuyển béo nhưng chỉ vì hai chân đang chơi vơi nên cô cậu sinh lòng e sợ liền lập tức gọi to từ lạnh nhất, vì đảng vì sân, mau kéo tôi lên với tôi vốn đã rút lui vào sâu trong bộ thất thấy tuyển béo trượt chân người ấy lơ lửng trên không đành cùng sơ ly dương quay lại vừa hét Cậu cố chịu hai phút đi. Vừa kéo lôi hắn lên. Đợt tiêu thân thứ nhất đã tàn thác. Đợt thứ hai có đến mấy trăm con đang tràn đến. Chúng tôi chui tọt vào lỗ hỏng hình người. Cũng không kịp nhìn kỹ tình hình xung quanh. Vội tìm thứ gì đó để bịt kín lại. Mẹ bên trái có một cỗ quan tài đồng hình thang. Không lớn lắm. Bà chúng tôi chẳng hề đắn đo liền khiêng ra chặn luôn. Vừa khéo bịt kín lỗ hổng. Còn có vài kẽ hở nho nhỏ, nhỏ. Tuyên béo bèn cầm móng lửa đen nhét vào Tuy chúng tôi đã hành động nhanh đến mức có thể Nhưng vẫn có vài chục con tiêu thần kịp lẹn vào trong bộ thất May mà không nhiều Nên chúng tôi cầm sẻ công tình đập nát hết được ngay Chúng tôi kiểm tra các phần da thịt hở Thấy không bị dính một phấn sắc chết mới yên tâm quan sát xung quanh. Phát hiện một số vật rất kỳ lạ. Xem ra, đây đúng là gian bộ thất cuối cùng thật rồi. Nhưng những thứ này dùng vào việc gì nhất thời không thể đoán được. Còn cổ quan tài đồng ở bên cạnh mà chúng tôi vừa khiêng ra để bịt lối vào trong lúc hoảng loạn. Ai cũng nghĩ đấy chắc không phải là quan quách của hiến vương. Có điều thể tích nó rất nhỏ. Hình thù lại kỳ dị. Nặng không đến 100 cân. Hết sức kỳ quái, chúng tôi bèn dơ đèn pin mắt sói lên quan sát. Cổ quan tài ấy được làm bằng gỗ pha với đồng, tất cả là một màu nâu đen. Đóng bằng gỗ nam mập, được khảm nhiều chi tiết đồng phức tạp trang trí. Bốn bên đều là đỉnh đài điện gác, xinh xắn được chạm trụng. Bên trên có một con chim to đúc bằng đồng, nắp quan tài không gắn chết. Bên trong không có sắc, chỉ có một bộ áo liệm cải lông công. Tuyển béo tiện tay nhấc bộ áo liệm lên luôn. Thấy thật tinh xảo tuyệt mỹ. Hoa ra là bay bằng sợi vàng. Thầy trong quan tài chẳng có tư gì khác. Tôi bèn cầm dao lính rủ cạo vài nhát trong lòng áo quần. Không hề có tí mồn sắc chết nào cả. Xem ra đây là cỗ quan tài rỗng. Nếu đã từng có sắc chết nát giữa, ít ra vẫn còn để lại một lớp mùn mỏng đỏ sẫm. Sở Lê Dương nói, Quan tài rỗng, Có thể chỉ là bầy đề đấy thôi Tôi nghĩ nó có ý nghĩa tượng trưng hơn là ý nghĩa thực dụng Nhưng để tượng trưng cho cách gì chứ Con chim to này là chim phượng hoàng Có lẽ là để chứa mật phượng hoàng trắng. Tôi nói Cũng có thể là để chứa bà vợ hiến vương Căn cứ vào vị trí ảnh cốt mà suy đoán Quản quách của hiến vương đặt ở mặt phía đông bộ thất này Cố xem các đồ vật và bích họa trong bộ thất Đủ biết toàn bộ bí mật về hiên vương sẽ nằm ở đây cả Chúng ta cứ kiểm tra theo lối cuốn chiếu thôi Gian bộ thất không có nhiều vết tích đục đẽo của bàn tay con người Là một động thiên nhiên màu trắng Không gian cũng không lớn lắm Mấy vách thạch anh trắng ở bốn phía hết sức kỳ lạ Có nhiều lỗ thủng Học bên trong không thông suốt Thạch trụ sàn sắt, Có một số chỗ rất hẹp lúc này chúng tôi chỉ mãi chú tâm tìm quan quách của hiến vương tạm thời không nghĩ cách trở xuống ra sao không hề dám phân tán cứ dần dần dò dẫm lục soát ở đầu ngoài mộ thất có vài bức bích họa đơn giản kém xa các bức tranh màu tuyệt mỹ ở ngoài kia cấu tứ và nét vẽ cực kỳ sâu sài hình như là hiến vương tự vẽ nội dung thì vô cùng kinh khủng phần đầu diễn tả quá trình xây dựng mộ hiến vương Vẽ cảnh hiến vương giết tà thần ở núi Xà Long Và hàng phục dân màn gì Tà thần mặc trang phục tựa như lá chè trúc Mặt mũi gớm ghiếc hung ác Thân mọc đầy lông đen Ẩn náu trong sơn động rất sầu Đại khái chính là những hải cốt sơn thần Mà chúng tôi đã nhìn thấy Sơn thần bị hiến vương hình dung thành yêu tả có mấy món bình khí Một trong số đó là ngọc Thai Quả như chúng tôi đã suy đoán Ngọc Thai tượng trưng cho tín ngưỡng phồn thực thời cổ. Ngày nói vào ngày trăng tròn mỗi tháng, dần màn gì địa phương phải cung phụng một cô gái cho sơn thần. Xem đến chỗ này, tuyển béo nói. Ngày trăng tròn vừa đúng là kỳ phát dục của lũ khỉ trong rừng. Bọn này không thèm khỉ cái, mà lại thèm phụ nữ. Theo tôi, đây cũng là do dân địa phương chiều thôi. Thì ra ta đã trách nhầm hiến vương rồi. Ông ta cũng có ý cứu dân thoát khỏi cơn nước lửa Cũng là một vị lãnh thảo tốt đấy chứ Tôi đột lại cậu ta luôn Nói như cứt đấy Lập trường nguyên tắc vứt mẹ nó đi hết rồi Tôi thấy cậu có vẻ như không biết thế nào là ngậm thì phải Cái khuynh hướng ấy nguy hiểm lắm nhé Cậu cứ nghĩ kỹ đi Đúng là lão ta giết mấy con quỷ ăn đàn bà hàng tháng Nhưng sao không vẽ cảnh chính lão Đã biến hơn vạn người phụ nữ địa phương thành sâu bỏ Sở Lệ Dương nói: "Bộ xương của sơn thần, thiểm cung, ngọc thai và các thần khí khác đều bị nhét vào trong bụng con độc long ở núi Già Long." Con độc long ấy chắc chắn là một con sâu lớn. Nội dung bức vẽ này gần trùng khớp với suy đoán của chúng ta. Phía sau là các nội dung về cải tạo bố cục phong thủy, không có gì đáng kể. Điều đặc sắc nhất ở đây là miêu tả hiến vương bói thiên cờ và các nội dung dị thường mà ông ta nhìn thấy. Có lẽ căn nguyên khiến ông ta đắm đuối với đạo trưởng sinh là vì đây. Tôi thấy trong bộ thất chẳng có quan quách gì đáng chú ý. Tuy lẽ ra vị trí xác thật phải trùng với vị trí phía trên ảnh cốt. Nhưng địa hình gian bộ thất cuối cùng này hết sức kỳ quái. Rất khó mà phán đoán được vị trí chuẩn xác. Nếu quan quách của hiên vương giấu ở một chỗ nào đó, ẻ e cũng không dễ gì phát hiện được. Chỉ còn cách chịu khó lần tìm từng đầu mối mà thôi nghe Surayương nói thế, tôi bèn nhìn về phía bức thiên cơ đồ, bật giác sững sờ, một miệng thốt lên: Đây là bức ngắm cảnh hồ của mật tông tây tạng cơ mà. Mời các bạn nghe tiếp. Chương thứ 46. Ngắm cảnh hồ. giọng đọc Nguyễn Thành. Tượng truyền rằng, ngày xưa tần tỷ hoàng trong một lần tuần du ven biển, tưởng thấy núi tiên thấp thoáng ngoài khơi. Trên núi có ba vị tiên tay cầm linh đơn trường sinh. Vì thế mới hoàn toàn tin vào thuyết thần tiên trường sinh bất tử, suốt đời chỉ cầu mong tìm được thuốc trường sinh của ba vị ấy. Thuộc trường sinh là thứ không thể có Nhưng câu chuyện này trong lịch sử Chắc hẳn là có thật Tôi lớn lên trên bờ biển Phúc Kiến Nghe các ngư dân cao niên ở đó kể rằng Ngoài biển có ba cảnh kỳ lạ gọi là Bóng đảo trên không Tòa thành giữa biển Và khói sóng ngoài khơi Tòa thành giữa biển còn gọi là Hải thị thần lâu Là cảnh sắc kỳ ảo huyền diệu nhất Bầu trời ngoài khơi mênh mông Bỗng dừng hiện ra một thành phố Núi non và con người Chắc năm xưa Tần Thị Hoàng đã nhìn thấy ảo ảnh của ba ngọn núi thần Nếu không với sự hiểu biết của ông ta Đâu thể dễ tin vào lời mấy tay thuật sĩ Ở Tây Tạng Mỗi khi Phật sống viên tịch Đều cử người vào hồ thánh bên cạnh núi thần để quan sát cảnh hồ Cảnh hồ ấy cũng là kỳ quan tương tự như tòa thành trên biển để từ đó nhận được những gợi ý mà đi tìm linh đồng chuyển thế. Bức vẽ hiến vương bói thiên cơ mà chúng tôi nhìn thấy lúc này, gần như là một bức vẽ mô tả sự kiện ngắm cảnh hồ của Mật Tông. Chỉ khác địa điểm lại chính là cái hồ sâu tận trùng cốc, bao sắc màu phủ khắp bên trên hồ, muôn vàn cảnh tượng kỳ dị hiện ra. Nhưng hiến vương không nhìn thấy núi tiên, Mà nhìn thấy một tòa thành được xây trên đỉnh núi cao Vút Bên dưới là mây trắng vần quanh Trong cung điện ở giữa Có một tô tem hình con mắt rất to được thờ phụng Có các người hầu mặc trang phục kỳ dị đứng xung quanh Có lẽ đây là tiên cảnh cho con mắt của Hiến Vương Ông ta hy vọng mình chết đi Sẽ được lên tòa thiên cung thật sự này Sở Lý Dương lập bẩm Tòa thành này không phải là tước tinh tuyệt Vậy còn là nơi nào nữa đây Tôi nói với Sư Lê Dương Đây có thể là một nơi nào đó Ở Tây Tạng Tôi chưa bao giờ thấy tòa cung điện này Nhưng ở Khang Bà Thanh Phổ Tôi đã thấy sắc cổ mặc thứ trang phục Kỳ lạ này Từ lúc nhìn thấy các tượng người tượng thú bằng đồng Ở Cung Lăng Vân Tôi đã ngờ ngỡ hình như mình đã từng thấy chúng ở đâu đó Vừa giống Lại vừa không giống Cho nên cũng không nghĩ nhiều về chuyện ấy nữa Vì sắc cổ và người đồng là hai thứ khác nhau Giờ nhìn bức họa này Tôi có thể khẳng định tuyệt đối Đây là đất Tây Tạng Chuyện này nói ra thì dài lắm Ta cứ tìm mộc trần châu đã Khi nào trở về tôi sẽ kể tỉ mỉ cho cô nghe Có lẽ chính vì Hiến Vương năm xưa đã từng gặp dị tượng gần như chuyện ngắm cảnh hồ của Mật Tông Nhìn thấy tô tem con mắt to Cho nên ông ta mới tin rằng Mật Phượng Hoàng trông như con mắt Là vật tế lễ bắt buộc để thành thần tiên bất tử Nhưng đến lúc này tôi cũng không dám chắc chắn điều gì nữa Chẳng rõ có thể tìm thấy mộc trần châu trong mộ hiến vương hay không Trong lòng là mờ thấy không được ổn cho lắm Chẳng nhẽ tôi lại phải đi Tây Tạng một chuyến Bà chúng tôi bước lên phía trước mấy bước Cảnh tượng thay đổi trong mỗi bước trần Bịch họa vẫn diễn tả các cảnh hồ nước nhưng giống như bích họa ở chính điện của cung lăng vân tranh vẽ ở đây thể hiện cảnh hiến vương cưới rồng trên trời chỉ khác là bố cục đơn giản hơn nhiều và có vẽ thêm ba tiếp dẫn động tử dẫn đường xem đến đây tôi bỗng vã mồ hôi bà tiếp dẫn động tử hay sứ giả ấy đều đang quỷ giạp người sắt đất phía sau gáy cũng có ký hiệu hình còn mắt đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên bà chúng tôi Dường như cùng đưa tay sợ lên cái mình Lòng nhủ thầm không ổn Mười phần Chắc tám phần là cái mồm thối của tiền béo Đã nói chúng Bà cây nến trường sinh tiếp dẫn đồng tử dưới kia Chính là đại diện cho ba Mô Kim hiệu ý chúng tôi Tuyên Béo chỉ vào các bức vẽ chửi Cái mà mẹ nhà nó chứ Bực hết cả mình Cái mà mẹ nhà nó chứ Bực hết cả mình Lại dám vẽ bọn bố mày xấu thế này chứ Trông khắc quái nào ba con chó đang nằm đâu Tổ cụ nhà mày Bố mày đã định đổ đấu xong Thì để cho thằng chó mày toàn thi Giờ xem cái loại mày bất nhân Đừng có trách bọn ông bất nghĩa Sở Lê Dường nói Xong đây là chứng thực một điều Vị tiền trên núi Giác Lapa Ở gần Động Quỷ Có thể dự báo chính xác các sự việc xảy ra Ngàn năm sau Nhưng dòi xa núi thần Động Quỷ Năng lực ấy liền mất đi Tương truyền Mộc Trần Châu lấy được từ Động Quỷ không đáy Có thể trong một hoàn cảnh đặc thù nào đó Sẽ biểu hiện ra một số điểm báo đặc biệt Có lẽ chính vì thế Nên Hiến Vương mới có thể thông qua việc xem cảnh hồ Mà nhìn thấy một số hiện tượng dị thường Tôi cho rằng Mộc Trần Châu nhất định nằm trong mộ thất này. Tôi nhìn quanh một lượt rồi nói với Sở Lôi Dương và Tiền Béo: "Hai người có cảm thấy ở đây có chỗ nào bất thường không? Chúng ta đã cầy sới dò tìm một vùng trong mộ thất, sao vẫn không thấy quan quách nào của lão Hiến Vương?" Theo quy tắc xây dựng lăng mộ, những mộ thất giữ nguyên trạng hang động như thế này gọi là mộ động thất. Mộ động thất này Là gian mộ thất cuối cùng của mộ hiến vườn Căn cứ vào táng kinh Và kết cấu điệp mạch Chắc chắn không thể có thêm mật thất nữa Nhưng trong mộ thất Lại không có quan quách đặt sắc hiến vườn Mà chỉ có vài ba thứ như hai thành kiếm cổ Vài cuốn sách bằng thẻ che cũ nát sọc sạch Ngay đến một vật tùy táng ra hồn cũng không có Tuyển béo ra vẻ hiểu biết nói Theo tôi ạ Có thể người ta trôn quan quách vào tường mộ thất rồi. Cái xạc người phụ nữ chưa đầy con tiêu thân chẳng phải cũng thế là dễ. Tôi nói với hắn. Cái cửa hàng kia là về sau này người ta mới lấp. Tứ đá thạch anh trắng ở đây ít nhất cũng phải trên một vạn năm mới hình thành được. Ở đây không có dấu vết đục đéo. Cho nên không thể có chuyện giấu cái áo quan vào trong vách đá. Chúng ta lại tìm xem sao. Nếu không thấy... Ta đành căn cứ vào vị trí của ảnh cốt mặt độc đá trên này ra Sư Lê Dương giật giật tay tôi Bảo tôi nhìn vào góc mộ thất Tôi rồi đèn pin chiếu sang Chỗ đó có một cái lò luyện đan bằng đồng xanh Cao bằng nửa tầm người Vì đó là góc khuất Lại thấp Nên lúc nãy không chú ý đến Có thể đây không phải là lò luyện đan Mà là một thứ quan tài đặc biệt Bà chúng tôi cùng tới chỗ đó xem xét cái lò có ba chân, bụng to miệng rộng, thừa sức chưa hai người lớn ngồi vào. Nhưng bên trong chỉ có một ít đất vụn màu tím sen trắng. Đoán là đan dược gì đó đã bị mồn. tiền béo bắt đầu sốt ruột, vận sức cho bò tóm chân vật nghiêng cây lò xuống, đổ đá mồn kìm đàn ra đất. Xem chừng không thể không tính đến khả năng xấu nhất. Trong mộ hiên vương không có hải cốt của ông ta, chỉ có một bộ ảnh cốt lại càng không có mộc trần châu gì hết. nghĩ lại bao nỗi hiểm nguy đã gặp suốt dọc đường đến đây để rồi công cốc trở về, ngoài cố quan tài có hình chim phượng vô chủ và cái lò luyện đan ra, chỉ có một số đồ vật của dân Nam Man và nước giả Lang đều là chiến lợi phẩm của Hin Vương thì không tìm được gì khác. trên tường thạch ánh trắng ở góc mộ thất cũng có một số bích họa, chúng tôi đang bí đành xem xem. Các bích họa này có manh mối gì không? Phong cách vẽ ở đây lại rất khác. Sư Lê dương đoán rằng vị chủ tế đã vẽ những tranh này. Nội dung thể hiện thầy cúng, cấy các con thiêu thân vào cơ thể vương phi để phòng giữa nát và đặt sắc này vào lỗ hồng hình người của mộ thất rồi lấp kín. Làm thế là vì trong mộ thất chính, không thể đặt người tôn táng là người ngoài vương thất và dường như cũng là để giữ được trạng thái tự nhiên của hang động. Trong này chỉ có cỗ phượng quan trống rỗng, vương phi đứng ở cửa chờ thi thể hiến vương tan đi rồi thành tiền. Tôi càng xem càng lấy làm kỳ lạ, nội dung này dường như có ẩn ý gì khác nữa. Trước hết là cái xác phụ nữ được bịt kín ở cửa hang nghìn năm, không quan quách che chở tại sao vẫn không giữa nát. Dù trong miệng ngậm ngọc châu chống giữa, được mặc áo liệm khổng tước rồi đặt vào trong quan tài kín như bừng dừng đã sau hai nghìn năm, gặp phải không khí cũng sẽ biến thành đen xỉn như vỏ cây mới đúng. Nhưng lúc nãy, cái xác người phụ nữ trước khi trương phình lên, vẫn hệt như người vẫn còn sống. Mặt khác, bà ta đã chết rồi, thì cần gì phải dùng tiêu thân để đề phòng giữa nát? Trưng kén tiêu thần sống bằng gì khi nằm trong xác ấy? Sư Lý Dường cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Mộ Hiên Vương là mộ hợp táng cả vương lẫn hậu phán đoán của anh nhất giờ đã chứng thực. Trước khi chúng ta bước vào, mộ thất vẫn khép kín nguyên vẹn, chứng tỏ xác hiên vương phải nằm trong này. Dù đã rưỡi nát hết, cũng phải để lại dấu vết gì mới đúng. Là vua một nước, tôi thiểu cũng phải có bộ quan quách chứ nhỉ? Tôi nói với sự lề dương, có một điều này chúng ta đã quên mất. Cô còn nhớ ở tầng giữa mộ thất có bởi cây nến trường sinh không? Trong đó có ba cây nến trường sinh được chế thành tiếp dẫn đồng tử, có thể chỉ là để hù dọa chúng ta. Bảy cây nến còn lại thì sáu cây là người cá vậy đen, chúng đại diện cho xi di hải ba kiếp trước của Hiến Vương, ảnh cốt trải qua tam ngục và vợ ông ta. Tùy chúng ta chưa tìm ra thi thể thật sự của Hiến Vương, nhưng nếu tính như thế, vậy là đã khớp nhau rồi đấy. Chỉ còn lại cây đèn đầu bò bằng đồng to nhất, hình dáng cổ phác nhất Từ hai loại nến trường sinh kia Có thể suy luận rằng Cây nến trường sinh đầu bò này Chắc chắn là đại diện cho cái xác thứ 10 trong bộ thất Tôi cho rằng Có lẽ ta phải tìm ra cái xác thứ 10 này Rồi mới có thể tìm ra cái xác thật sự của Hiến Vương Tuyển Béo nói Từ lệnh nhất này Tôi có ý kiến với cậu thế này Ai bảo tính tôi vốn thẳng ruột ngựa cơ chứ Tôi thấy cậu chẳng có logic mẹ gì cả sơ báo trong bộ này có một cái xác, thế khác nào tính gộp cả ba chúng tạp vào. Tôi vội ngắt lời Tuyền Béo, không cho cậu ta nói lại nhại. Giờ đâu phải lúc tán bậy tán bạ, tôi nói. Muốn phát biểu ý kiến thì cứ chờ khi nào họp đã. Coi như tôi dùng từ chưa chuẩn, nhưng chúng ta cứ tạm thời coi cái xác thứ 10 là một ký hiệu kiểu như câu đố đi. Tôi cho rằng, cái xác ứng với cây đến trường sinh đầu bò, chắc chắn không bình thường có lẽ nó là một thứ tồn tại vượt ngoài sự hiểu biết thông thường của chúng ta. Chính vì sự tồn tại của nó, chúng ta mới như bị bịt mắt vậy, không thể nhận ra cái xác thật sự của Hến Vương. Tôi đang định nói tiếp, bỗng nhiên cái mũ leo núi như bị thứ gì đó đập vào, như có người vừa ném đá, tiếng vang rất đục, cơ hồ Shirley Dương cũng bị tấn công. Cô lảng điền thục đầu suốt ngay trong ánh đèn lấp loáng. Hơn chục con tiểu thần đua nhau lao vào ngọn đèn trên mũ Tôi vội cầm ngay cái căng tay đập chúng tới tấp Vừa đập vừa hỏi Sơ Dương Vừa nãy chưa bị kín lối vào à Vẫn còn cái hở phải không Sơ Dương lấy làm lạ Không thể, chúng ta kiểm tra rồi mà Vừa nói Sơ Dương vừa xua mấy con tiểu thần Rồi bật sáng một cây đèn huỳnh quang màu lục Giờ về phía lối vào hình người đang được chặn bằng cỗ phượng quan Ánh đèn pin luôn chiếu thẳng, thích hợp để soi đường đi trong bóng tối. Còn đèn hình quang, hoặc pháo sáng, có khả năng chiếu rộng xung quanh. Dơ đèn hình quang vào sát tường, ánh sáng lạnh màu lục hắt lên vách đá trắng, lập tức chiếu sáng một vùng khá rộng. Cổ quan tài vốn chặn kín đôi vào hang động đã biến mất. Cây lối vào hình người, giờ đây, chống khích, chống cười, giờ đầy, trống huếch, trống hoác. trường thứ bốn sáu kết thúc tại đây tại sao quốc phượng quan biến mất điều gì bí ẩn sẽ xảy ra tiếp theo đây cái xác thứ mười này là như thế nào mời các bạn đón nghe trường thứ bốn bảy cái xác thứ mười vào kỳ sau xin chào và